Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì phải Đúng rồi, đó ở đây có chứa than buồn Chúng ta phải đảo lên Nhận biện sẽ nghiệm dụng Ngừng lại đi, tôi tìm thấy rồi Tin hồ lớn Trong mặt tin Một tấm chiếu ẩm ướt được bó lại Bằng những sợi dây thừng khá cũ Và mục nát đi vài phần Gã nhẹ nhàng lấy con dao găm Trong ông dày ra và khẽ cắt Những sợi dây thừng trong tầm mắt Chờ đợi của mọi người Cái đó gã khẽ mở tấm chiếu ra. Trời ơi, nhìn kìa. Một số người trong đoàn thốt lên kinh ngạc. Sau 75 năm trời nằm sâu dưới lòng đất, thi thể của nhàn đã trở thành một lớp da bọc xương nhảy nhụa máu thịt co rút lại. Hẳn vào trong xương, tạo thành những vết đỏ nhạt nhạt. Hai trọng mắt trật ngược lên bị tẹo rút lại và lún hẳn vào bên trong hốc mắt đỏ lỏng. Các mạch máu nhỏ ly tê lộ rõ trên lớp da mỏng tành Một số người không chịu nổi cảnh tượng trước mặt Nên đã thay phiên nhau kiếm chỗ mà nồn mưa Không ngờ Đất và nước đã giữ ẩm Và nhờ lớp than bùn che chở cho cô ấy nên thi thẻ mới còn được toàn vẹn như thế này Nhân viên xem nghiệm thôn lên Tóc có dụng bớt đi nhưng vẫn còn sót lại rất nhiều Rất hiếm khi tìm được một thi thể đã chết cách đây nhiều năm mà còn nguyên như vậy. Có lẽ do than bụn dầu chất axit và khí yếm, nên sang mới được bảo quản gần như nguyên vẹn. Hiện tại tôi chưa thể nào giải thích được, hoa wow, học vẫn chưa chứng minh điều này. Có chắc đây là cô gái mà chúng ta cần tìm không? Tin tỏ vẻ đầm chiều. Theo độ tuổi và thời gian chết thì có thể... Với lại, cổ còn hành lại vết thâm đây này. Vừa nói nhân viên xét nghiệm vừa chỉ nơi cổ của thi thể Bây giờ chỉ cần đem về kiểm tra màu tóc và vân tay nữa là có thể kết luận. Mọi người bắt đầu thu dọn dụng cụ chuẩn bị đưa thi thể về sở. Riêng chỉ có tín là vẫn còn chầm ngầm suy nghĩ. Vậy là giả thuyết nhạn là hung thủ của gã đã tan thành mây khói. Phải điều tra lại từ đầu. Nhưng đối với gã Cũng có sự đèn bù xưng đáng Nếu nhạn không thể là hung thủ Thì Dũng chưa chẳng là hung thủ Chẳng qua là có người muốn ám hại Dũng mà thôi Tuy bây giờ chỉ chứng minh được Dũng vô tội Nhưng tâm trạng của gã đã khá hơn nhiều rồi Cho đến lúc này gã vẫn tin Dũng không giết người Cũng may là nhờ con chó Phải rồi, con chó đâu rồi Tín giật nảy mình Vì đã quên một chuyện vô cùng quan trọng là Nãy giờ không để ý đến chú chó bạn này Có lẽ chỉ ngài đó đã huấn luyện Và người đó có thể sẽ giúp gã phá vụ ăn này Sao? Con chó à? Tôi không thấy Tiến hỏi từng người Nhưng chẳng ai để ý thấy chú chó bạn này đi đâu cả Sau bồi tìm kiếm không kết quả Tiến thật thèo theo đồng đội Rời khỏi hiện trường Cách đó không xa Có một chú chó lông vàng nằm bất động. Sau khi đoàn người đi khỏi khoảng nửa tiếng, một số người trong làng đã tìm thấy sang một chú chó đã mất tích và chết cách đây một ngày. Tại Bệnh viện Y học huyện Long Mỹ, khu điều trị qua thần kinh. Dung cẩn thận đốt từng muỗng cháo cho ông Thái, lão cứ ngồi thẫn thờ nhìn đâm đâm về phía thành công. Dường như trong mắt lão chẳng có hình thể nào ra hồn cả. Sau nhiều ngày tỉnh dương ở đây Tình trạng của lão đã khá hơn một chút Chỉ có điều lạ là Lúc lão cảm thấy khỏe hẳn Thì chẳng mở miệng nói chuyện với bất cứ ai cả Chợ cháu chán ra khóe miệng Lão vẫn mặc nhiên không hề đếm xỉa Dung khẽ thở dài Lấy khăn tay chụy đi lớp chào Kế đó cô giót một ly nước mát cho lão uống Ông ấy sao rồi Bất chợt một giọng nói quen thuộc khiến Dung giật mình Người đó không ai xa lạ Chính là Tín Anh đến đây từ khi nào thế Mới đến thôi Tình trạng ông ấy sao rồi Tín lập lại câu hỏi bạn ấy Đã ổn hơn một chút rồi Anh hỏi được làm gì Cô đưa tay đút một buông Cháo cho ông Thái Anh có thể hỏi ông ấy Vài câu được không Tín từ tốn Không biết nhưng anh Có thể thử Dung trầm ngâm nhìn ông Thái, tiến bước giả đến ngồi kế bên giường bệnh, gã vẫn không rời ánh mắt khỏi Dung. Sau vài giây không thấy Dung có biểu ý. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net